Về tới Sài Gòn, sau khi xong xuôi hết những công việc như từng lệ, thì Tuấn đã thấy thằng chủ xe pha sẵn một ly cà phê đá cho nó và đang ngồi đợi Tuấn ở cái bàn cà phê. Ngồi xuống làm một khớp, đốt thêm điếu thuốc, Tuấn giao tiền cước vận chuyển cho nó. Kiểm tra tiền xong xuôi, nó nói <cười> Cảm ơn anh Tuấn đã giải quyết vụ hồi sáng giùm em nha. Tuấn cũng kể cho nó nghe sự việc lúc sáng rồi chốt một câu. Um, anh cho em khổ lên tài tới Nếu mà có tài á, Thì anh chạy hoặc là nhờ ai đó chạy dùm em đi Chuyện này muốn giải quyết cho xong Có thể hôm nay á, Mình chuyển bệnh ra được Nhưng mà còn ngày mai ngày mốt nữa Thằng chủ xe trầm ngâm Không nói gì Hớp tiếp một ngụm cà phê Tôi nói Không phải là mình cướp chén cơm của ai hết Mình chỉ lấy đúng giá thôi Anh làm từ thiện nhiều cũng biết mà Dân nghèo bệnh của mình đâu có ít đâu. Mà ăn trên xương máu của người ta. Chưa kể lấy xác ở đó ra thì phải chi một cái giá cắt cổ nữa. Thằng chủ xe gật gật, tra chịu suy ngẫm, tuấn phà một làng khối rồi lại nói. Thôi, chuyện xã hội cứ để anh em xã hội tụi em lo. Em đảm bảo là sau cái vụ này, xe mình sẽ đường đường chính chính vô đó lấy bệnh và lấy xác chạy đúng giá, chứ không có cái vụ trất 50%. Anh yên tâm đi. Thằng chủ xe bây giờ mới lên tiếng. Ờ, nhưng mà làm gì thì làm. Anh phải cẩn thận đó. Bên đó em nghĩ không phải dân dựa đâu. Nếu mà về mặt chính quyền em có thể giúp anh một tay. Em có mấy thằng bạn cốt làm công an phường ở đó. Nếu mà cần có chuyện gì cứ nói với em. Tướng cười và nói như khẳng định với thằng chủ xe. Không cần thiết đâu. Em lo được. Đang suy tư. Thì chuông điện thoại của Tuấn treo lên, là người mà nó hẹn chiều nay. Tuấn cho địa chỉ quán cà phê gần bãi xe, rồi xin phép thằng chủ xe lên phòng để tắm rửa. Chủ xe cũng không quên nói với theo. À, à Tuấn cứ lo công chuyện đi, có tài đem chạy cho. Và cũng từ hôm đó trở đi, những chiếc xe cứu thương bên nó được tự do tra vào bệnh viện đó, mà không hề gặp bất cứ một sự cản trở hay gây khó khăn gì về tới nhà nhìn thấy bãi xe trống trơn vậy là đã đi hết rồi lên phòng tuấn làm một chất cho tới chiều thức chất thì thấy thằng bến tre nha trang đang ngủ khỏa ngủ ngon quá anh không biết tụi nó về lúc nào nhẹ nhàng vào tắm rửa sạch sẽ tuấn xuống nhà định làm ly cà phê cho tỉnh táo thì gặp thằng chủ xe nó kéo tuấn chào quán luôn kêu cà phê cho nó và tuấn cho hai thằng ngồi nói chuyện về cái vụ vừa rồi không biết có tin từ đâu Nhưng chủ xe đã biết được cái chuyện Tuấn dạng xếp vụ đó như thế nào. Nó khoái lắm. Thì cũng phải thôi. Bây giờ xe của nó tra vào thoải mái bệnh viện được rồi. Ngày hôm đó hai thằng kia lên tài vào buổi tối. Có hai chiếc điều tra bắt. Còn lại Tuấn nội thụi ở trong phòng. Lại cơm nước, cà phê, thuốc khúc rồi tranh thủ cũ lấy sức. Khoảng hai giờ sáng chuông điện thoại vang lên như đã thành một thói quen. Tuấn bật dậy nghe máy lại là một vụ tai nạn giao thông. nó dội vàng trở mặt cho tỉnh táo, rồi ra xe nổ máy chạy đi. Sài Gòn về đêm đường xá thông thoáng, nên khoảng 10 phút sau, chiếc xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên một khúc đường ở đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ra tới nơi, cũng là lúc một cơn mưa trào bắt đầu đổ tới. những cơn mưa trào báo hiệu một mùa mưa sắp bắt đầu. Ngồi trên xe. Tuấn thấy hai chiếc xe máy nằm cách nhau không xa Biến dạng trên phần đường dành cho ô tô Nhưng mảnh vỡ văng tứ tung Chắc chắn là lực pha chạm rất mạnh Gần đó là một cái xác được đắp chiếu Máu lẫn với nước mưa Hòa thành dòng chảy ra trên mặt đường Vì mưa cho nên mọi người phải kiếm chỗ trú xung quanh Tuấn dẫn ngồi trên xe Đốt một điếu thuốc cho đỡ lạnh Nó nghe mấy người bán hàng xung quanh bàn chuyện Hình như đây là một vụ đua xe có mấy đứa đã được đưa đi cấp cứu rồi. mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt lất phất trời. khám nghiệm hiện trường xong, nó bước đến cái xác, kéo cái chiếu đã được ai đó phủ lên, là một cô gái đang nằm sấp, mái tóc dài ướt sũng nước mưa cùng với máu, chiếc nón bảo hiểm vỡ nát, vẫn còn những mảnh vụn xung quanh. có lẽ đã bắt đầu quen dần với công việc này, nó đã không còn sợ như những ca trước, nên tuấn từ từ lật cái xác cho nằm ngửa lại. Nói như sẵn người Cái xác đó Chính là Đồng Nai Người con gái mà nó từng phải ngất ngây Vì nụ cười tỏa nắng Khi lần đầu tiên nhìn thấy em Có lẽ do quá bất ngờ Tuấn như chết lặng chỉ biết đứng đó Không biết có phải chính xác là Đồng Nai hay không Tuấn cố nhăn nhốm một chút hy vọng Quay lại hỏi công an giao thông Đang đứng gần đó Với cái hy vọng đã phục tắc Cái những thông tin Được anh ta đọc văn phách cho nó nghe trên tay của anh công an còn có tấm chứng minh nhân dân của nạn nhân tử nạn cứ quay qua những cái xác đang nằm đó lạnh lẽo những giọt mưa lất phất chận trời nó tiếc cho đồng nai em còn quá trẻ còn bao nhiêu ước mơ hoài bão vậy mà bây giờ em nằm đây tuấn không thể nào ngờ được nó gặp lại em trong cái hoàn cảnh này khi đồng nai chỉ còn là một cái xác bất động em đã không giữ được lời hứa với nó Đồng Nai hứa sẽ mời Tuấn về Nha Trang đi ăn. Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy con thực hiện lời hứa với anh chứ. Những giọt nước mắt lại chạy ra trên khuôn mặt còn lắm tắm những hạt mưa của Tuấn. Mưa vẫn nhẹ nhẹ rơi trên con đường vắng. Chiếc xe cứu thương lầm lũi lướt đi. Ánh đèn chớp đỏ hát vào những ngôi nhà ven đường. Giờ đây trên chiếc xe đó, có một thằng lái xe buồn bã với những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên má nó đàn khóc, khóc cho cái chết quá bất ngờ của người con gái đang nằm trên cái băng ca phía sau. người con gái chỉ đôi má lúng đồng tiền và nụ cười tỏa nắng. mưa vẫn cứ rơi. đêm này tuấn thấy sao lạnh quá. về đến bình hưng hòa, đưa đồng nai vào trong căn phòng lạnh lẽo. em vẫn nằm đó trên băng ca, bất động. tuấn bước ra xe, nó không chạy xe về như mỗi khi. bật cái ghế phụ ngã ra phía sau tuấn nằm đó đốt một điếu thuốc có lẽ linh hồn của em đang cô đơn lạnh lẽo lắm nó muốn ở đây để em bớt đi phần nào sự cô đơn đó tuấn lại tiếp đi lại mơ thấy động nai cùng với nụ cười ấy cái má lớn động tiện ấy rồi bỗng chân em tự tự tan biến nó với tay nắm lấy tay em nhưng đôi tay của tuấn chỉ vờ vạng trong cái khoảng không hư ảo mà thôi giật mình thức giấc bởi những tiếng khóc, tiếng người xông xao. Tuấn duỗi mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 sáng. Vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, bước ra làm liều thuốc. Nó nhìn vào bên trong thì thấy năm sáu người, chắc là người nhà của đồng nai. 7 giờ 15 bên pháp y có mặt, tiếng gào khóc lại vang to hơn khi bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi. Tiếng cửa y tế xè xè. Tuấn ngồi trên chiếc xe cứu thương, im lặng vô hồn liếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào không hay biết. Bước xuống xe, tiến lại nơi cái quan tài, đốt cho em một nén nhang. Tuấn hình như không còn can đảm, nhìn vào trong tấm di ảnh của em, đã được người nhà chuẩn bị trước đó. Giờ đây nó chỉ biết dùng nén nhang này thay cho lời chào dĩnh biệt đối với em. Lần là mời ông giao thông liếu thuốc, chào hổ chạy câu, thì Tuấn mới biết được đêm hôm qua. Nguyên nhân tai nạn là do va chạm giữa hai xe trong đoạn đua. Tặng bạn trai của em cầm lái và bây giờ cũng đang nằm mê mang ở chợ rẫy. Nó bị chấn thương sọ não. Nghe bác sĩ tiên lượng xấu, khó có khả năng qua khỏi. Chuyến xe hôm nay tuấn chạy có vẻ nặng nề. Lái xe là vậy đó. Nếu có tâm trạng không vui, thì chiếc xe không chạy được ngọt cho lắm. Chân nhà đồng nai cách không xa hộ trị an, chất đông người thân. Bạn bè đón em trở dậy Tiếng khóc lóc Tiếng nấc nghẹn ngào Tiếng gào thét gọi tên em Vậy là anh đã đưa em về nhà rồi đó Cho tới ngày hôm nay Khi anh ngồi viết ra những dòng này Anh vẫn cay cay nơi khóe mắt Chiếc xe cứu thường quay trở ra Chạy bon bon trên con đường vắng vẻ Chợt tuấn đạp thắng Chiếc xe cận lại Và dừng hẳn Nó bước xuống xe Nhìn lại hướng ngôi nhà của em, đốt điếu thuốc. Nó tít một hơi dài nhìn ra xa. Phía ngoài kia là hậu trị an. Những tia nắng chối trang trội thẳng xuống mặt hộ, đang gợn sóng lăn tăng. Từng cơn gió mát trượi thổi vào mặt Tuấn. Nó đứng đó, lặng yên. Lặng cối thuốc theo gió cuốn bay vào trong hư không. Cuộc đời có lẽ đã sắp đặt cho Tuấn cái công việc này, để cho nó thấy những kiếp người nằm xuống. Những giọt nước mắt chia ly nơi trần thế Và rồi để cho nó có thể sám hối Với những việc làm của nó trong quá khứ Hôm nay là trò một tháng, từ cái ngày Tuấn chân ước chân tráo, bước vào ngày lái xe cứu thương. Cùng quay cuộc sống dẫn xoay đều đặn, tiếng khóc chào đời của những em bé ở khoa sản vang lên. Thì ở một cốc quốc lặng lẽ của bệnh viện, nơi được gọi là nhà vĩnh biệt, cũng lại vang lên những tiếng khóc tiếc thương, khi một người nào đó chưa nằm xuống và tra đi mãi mãi. Và cái công việc của Tuấn lại đều đặn diễn ra lặng lẽ hàng ngày. Dẫn những cái xác, những ca bệnh nặng bệnh viện trả về, những chiếc quan tài lạnh lẽo cùng nó trên những chuyến xe trở về với các bụi. Sáng hôm nay, chiếc xe cứu thương đã đậu sẵn trong cái khuôn viên của nhà xác bệnh viện di đồng 1 Nó thấy người bên hội từ thiện cũng có mặt. Hôm nay chúng sẽ chở một em bé đã mất vì bệnh về quê ở Khánh Hòa. Tiền cước vận chuyển cho quan tài đều được một hội từ thiện nào đó chi trả tất cả. Chiếc quách nhỏ đã được đặt lên xe, nhìn nó chỉ bằng một phần năm chiếc quan tài bình thường. đôi vợ chồng vừa khóc, vừa nhận những tờ tiền hỗ trợ của mấy người bên hội từ thiện. Qua những câu nói, tôi biết vợ chồng họ sinh sống ở một làng quê nghèo, dùng biển thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Người chồng đi biển, còn người vợ ở nhà làm lạc giặt, ai kêu cái gì làm cái đó. Họ có một người con gái đầu lòng, nhưng từ lúc sinh ra thì đã mắc phải căn bệnh lạ. Chữa trị ở ngoài quê thấy không ổn nên cơm góp tiền bạc vay mượn thêm bà con dòng họ đem nó vào Sài Gòn chữa trị với hy vọng còn nước còn tác. Tiền bạc thì càng kiệt dần nhưng bệnh tình đứa con của họ vẫn không tuyên giảm mà còn nặng hơn. Cuối cùng họ đành phải cắn trăng quyết định xin bệnh viện cho con họ được về nhà vì không còn tiêu hy vọng nào cho đứa con gái bé bỏng của họ nữa. Nhưng đêm hôm qua sau một cơn co giật Đứa nhỏ đã trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay bất lực của ba mẹ nó khi mới vừa tròn hơn 9 tháng tuổi. Đứa nhỏ đã mất đi, nhưng ba mẹ của nó không đủ tiền để mua một cái quách đàng hoàng mà tẩm liệm cho nó. Rồi được sự giới thiệu của bệnh viện, có một hồi từ thiện đã đứng ra lo tất cả chi phí cho đứa bé gái xấu số kìa. Âu cũng là niềm an ủi cho nó được thanh thản ra đi. Chiếc xe cứu thương làm lũi ra khỏi cổng bệnh viện, lại một ngày mới bắt đầu với những tia nắng chối chang. Trong dòng xe, dòng người đang hối hạ dội dàng, có một chiếc xe cứu thương, lặng lẽ lướt nhanh chở theo những mảnh đời bất hạnh trên đó. Như thường lệ, tuân ghé vào một quán nước ven đường cho người nhà đi vệ sinh. Nó mua bò cụm, cà phê, nước suối, khăn lạnh, chuẩn bị cho một cuộc hành trình dạy chờ cho hai vợ chồng kia lấy xong những chai nước suối. Tuấn nói chủ quán đừng có lấy tiền của họ, nó trả hết. Họ hơi ngạc nhiên, vì việc nó làm, rồi cũng trối trích cảm ơn. Tuấn không thể, như người bên hội từ thiện, có thể giúp đỡ được tất cả, nhưng nó có thể chia sẻ với gia đình kia vài chai nước hay bữa cơm dọc đường. Tuấn cũng có con, tuy không được bên cạnh thằng nhóc, nhưng thỉnh thoảng, Tuấn vẫn được hôn con của mình ôm nó vào lòng đùa giỡn với nó mà Tuấn vẫn thấy nó may mắn hơn cặp vợ chồng kia họ đâu còn được có những khoảnh khắc bên con của họ nữa đâu bỏ lại phía sau lưng là Sài Gòn chiếc xe bồng bồng hướng ra miền trung theo cung đường chính quốc lộ 1A chạy đến hơn một giờ trưa thì đến Phan Trang cũng hơn nửa chặn đường cái cầu gió như Phan nắng như Rang Như chất đúng với dụng đất này Tuấn tóc xe vào quán cơm ven đường Mời cặp vợ chồng kia ăn bữa cơm trưa Trích xong những hơi cuối cùng của điếu thuốc Nó lại dội vàng lên xe đạp ra Chiếc xe cứu thương lầm lị phóng đi Dưới cái nắng mùa hè của miền Nam Trung Bộ Ngoài kia là mặt biển xanh biếc thổi vào những luồng gió Mang theo cái hơi nóng đặc trưng Của miền đất đầy nắng đầy gió phan trăng Hơn bảy giờ tối, sau một hồi chạy ngoằn ngoèo trên những con đường quê, chiếc xe của Tuấn đậu lại trước một căn nhà sập xệ, ở một cái xóm nghèo ven biển. Mọi người ở đó bu lại rất đông. Đàn ông thanh niên người thì phụ Tuấn đem cái quách đặt cho trong nhà, người thì an ủi cặp vợ chồng kia. Còn đàn bà phụ nữ thì phụ nhau những việc đặt chặt, để chuẩn bị lo hậu sự cho đứa bé. Tuấn bước lại cho cái quách, lấy tay xoa xoa dạo cái nắp quách, Rồi nói nhỏ, vừa đủ cho nó nghe thôi Chú đưa con về tới nhà rồi ăn nghỉ nghe con gái Tuấn bước ra xe sau khi chào từ biệt cặp vợ chồng Phía trong ngôi nhà, mọi người vẫn đang lay quay giúp cặp vợ chồng họ Tuấn đốt điếu thuốc, bước lên xe Quay lại nhìn căn nhà lần cuối Phía xa xa, tiếng sóng biển vẫn vỗ về như bất tận tấp vào cái quán ăn bên đường dành cho cánh tài xế đường dài. Bây giờ đã gần 8 giờ tối. Tuấn gọi món, rồi lẫn thận xách cái túi đựng nào là quần áo, bàn chải, xà bông. Vào trong căn phòng vệ sinh phía sau quán, tắm rửa cho sạch sẽ. Các ngày dài lái xe mệt mỏi, bây giờ được số những ca nước mát mẹ thật là sảng khoái. Đời tài xế là như vậy, đúng với cái câu cơm đường cháo chợ. Bước ra cái bàn ăn, Phần cơm nóng hổi đã được dọn lên. Kinh nghiệm đi đường xa của Tuấn, đã chọn những quán có nhiều xe tải ghé vô. Chắc chắn quán đó ngon bộ trẻ. Ừt một cái gần nửa ly trà đá, nó chưa ăn dội mà bước thẳng ra xe. Hôm nay là 16 âm lịch. Tuấn mở bên cửa phụ, lấy tra nào là bánh, trái cây, mấy hộp sữa tươi, nhang đèn, vàng mã, mà nó đã mua sẵn để cúng xe. Tuấn bài ra trước đầu xe một bộ đồ cúng Tiếp tục nó mở cái cửa lùa bên hông xe Bước vào trong Nó đặt lên trên cái băng ca bộ đồ cúng còn lại Nó đốt nhang khấn trước đầu xe Rồi lại vào trong Đốt nhang tiếp tục khấn trước cái băng ca Xung quanh những chiếc xe khác Cũng nhang đèn sáng trực phía trước đầu xe Tuấn đang ăn gần hết phần cơm Thì bỗng chân nó thấy xuất hiện một con mèo đen Phải gọi là đen bóng Con mèo từ ngoài chậm chậm tiến lại cái bàn nó đang ngồi Lúc đó Tuấn cũng không quan tâm con mèo cho lắm Nó chỉ nghĩ mèo của quán nuôi Tra kiếm xương để ăn thôi Cho con mèo đứng lại phía dưới chân của Tuấn Kêu lên những tiếng mèo mèo Nghĩ nó xin ăn Tuấn quăng cho nó dài miếng xương cá Nhưng lạ là con mèo đen không thèm quan tâm tới mấy miếng xương cá Mà Tuấn dựa cho Cho con mèo lại nhũi cái đầu của nó chào chân Tuấn Giống như Tuấn là chủ của nó vậy Xung quanh cũng có nhiều người ngồi ăn Như Tuấn Nhưng sao con mèo đen chỉ quanh quẩn Ở cái bàn ăn của nó thôi ừ. Tuấn cuối đầu nhìn xuống con mèo Hai con mắt của nó cũng hướng lên Nhìn về phía Tuấn Và bất giác Tuấn hơi lạnh sống lưng Nó cảm thấy sau cặp mắt con mèo đen kia Nhìn có cái gì đó kia ghi, ghi Lạnh lạnh Bỗng nhiên con mèo vụt chạy ra ngoài Sau tiếng dặm chân Và suyệt suyệt của một người đàn ông Và con mèo không quên đứng lại ngoái nhìn Tuấn Với cặp mắt sắc lạnh Rồi biến mất vào mấy cái bụi cây Tuấn lại nhìn thấy một người đàn ông Chắc là chủ quán Vì nó thấy ông ta bước tới từng bàn để thu tiện Mỗi khi có người kêu Tuấn hỏi ông ta "ờ, mèo của chú nuôi hả chú? Ông chủ quán vừa trả lời Vừa nhìn theo hướng con mèo vừa chạy ra mẹ ở đầu tới đâu, tôi mới thấy nó lần đầu. Tuấn tay kệ không quan tâm tiếp tục bữa cơm tối của mình. ăn xong, nó ngồi nhâm nhi ly cà phê đá, Điếu thuốc vị phèo trên môi sảng khoái. Tinh thần của nó cũng đã đỡ mệt mỏi sau bữa cơm. Tuấn kêu tính tiền, ông chủ quán lúc này bước lại bàn của nó, nhìn hết một lượt rồi nói: à, cô em trai năm chục. Tuấn móc túi cho trả tiền ông chủ quán nhận tiền, rồi cười hỏi nó: à, thằng em mà chạy xe cứu thương hả? Dạ, giờ con quay đầu về Sài Gòn á. Sau vài câu xả dao, Tuấn đứng lên để ra xe, thì chợt thấy ông chủ quán vẫy tay kêu nó lại, rồi nói vừa đủ cho nó nghe. Ông hỏi Tuấn với cái giọng thật sự nghiêm túc: ừ, thằng em tối nay chạy đêm không? Tuấn gật đầu, tò mò với câu hỏi của ông chủ quán Ông ta lại tiếp tục nói Ờ, vậy giờ thì phải chạy thiệt cẩn thận nè Nãy giờ tôi để ý thấy ấn đường của thằng em đen lắm Mà đêm nay lại là 16 âm lịch nữa Thằng em phải chạy thiệt cẩn thận đó Tuấn có vẻ hơi lạnh người với câu nói của ông chủ quán Nó nghĩ không lẽ ông này là thầy bà gì hay sao mà lại nói vậy Tuấn cũng rất tin tưởng vào những điều tâm linh Nên định hỏi thêm Thì thấy có người khác kêu tính tiền Nên tôi không làm phiền ông chủ nè Nó quay bước ra xe Thì ông ấy dẫn nói với theo À, nhớ lời tôi nói đúng không Tuấn cười mà nói lớn Dạ, cô cảm ơn chú Bước lên xe Tuấn vẫn còn hơi sợ chỉ câu nói của ông chủ quán Như nhớ ra điều gì Nó dội cầm cái đèn pin Mở cửa xe bước xuống đi một vòng Quanh chiếc xe cứu thương Cả bốn cái bánh xe được Tuấn trội đèn pin kiểm tra thật kỹ Trội xuống luôn gầm xe Nó tiếp tục mở nắp capo Mọi thứ vẫn ổn Tuấn bước lại lên xe Cất cái đèn pin vào trong cướp Khui lon bò cụm Rồi làm một ngậm Đốt thêm một điếu thuốc Nó cảm thấy có vẻ yên tâm hơn Bật chìa khóa nổ máy xe Chiếc xe của Tuấn từ từ lăn bánh vào trong màn đêm Nó vẫn tập trung lái xe. Câu nói của ông chủ quán cơm vẫn như còn vang vọng bên tai của nó. Trời dậy đêm, tuyến đường huyết mạch Bắc Nam chỉ còn những chiếc xe dựng nằm. Xe tải, xe container xuôi ngược. Đêm nay là 16 âm lịch, trăng sáng và tròn trịa. Nó như trải một dải lụa ánh sáng mờ ảo xuống mặt đường, xuống những ngọn núi, xuống những cánh trừng, rồi nó lại hắt xuống mặt biển. Làm phản chiếu cái ánh sáng lấp lánh Theo từng nhịp nhấp nhô của những con sống vô tình tạo ra bức tranh thiên nhiên hùng vĩ Với vẻ đẹp lung linh huyền ảo Trước vẻ đẹp đó Tuấn thấy con người sao thật nhỏ bé Thật cô đơn Chiếc xe cưu thường dẫn chạy bon bon Trên con đường vắng Những làng cối bay bay Rồi tan vào không trùng Từ điếu thuốc đang hút dở dàng của Tuấn. Cái nhìn lên đồng hồ Đã 1 giờ 40 phút khuya Xe nó vừa dạo tới địa phận của tỉnh Bình Thuận. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng lụp cục phát ra từ chỗ cái băng ca phía sau. Lúc đầu tiếng kêu nhỏ, phải lắng tai mới nghe được. Kiểu như có ai đó đang dùng tay mà lắc lắc cái băng ca. Rồi từ từ cái âm thanh đó lớn giận, lớn giận hơn. Tôi nhớ lúc nãy ghé xe bên đường đi vệ sinh. Nó đã cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ, cả trong lẫn ngoài chiếc xe rồi mà. Gia gà bắt đầu dựng đứng sóng lưng của nó lạnh ngắt. Cái chợt nghe có một giọng nói nào đó phát ra từ phía đằng sau chiếc xe. Mà hình như chính xác là từ chỗ cái băng ca. Giọng nói như của trẻ con, lúc xa lúc gần. "Dừng lại. Dừng lại chú ơi." Tôi nghe rõ tiếng nói và nó biết chắc chắn mình không bị ảo giác. Tiếng nói như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Nó biết mình đang gặp cái gì rồi Cố gắng thật bình tĩnh Nó bật xi nhanh tắp từ từ Vào trong lề đường Tuấn nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống Không quên cầm theo cái bó nhang Để trên tắp lô Rồi bước ra phía sau đuôi xe Bất chợt Tuấn nhẹ bên tay Một tiếng pha chạm rất lớn Âm lên một tiếng Theo phản xạ nó quay người lại Theo hướng phát ra cái âm thanh khủng kiếp vậy rồi Trời đất khơi Trước mắt Tuấn là một chiếc xe container đã đâm vào dách núi. Nó nằm cách đầu xe khoảng dài chục mét. Tuấn cảm nhận trọ khối bụi bay tắp vào mặt của nó sau cú va chạm của chiếc container. Là một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra gần sát bên Tuấn, khuôn mặt của nó vẫn chưa hết bàn quạt. Sau một thoáng giật mình sợ hãi, Tuấn cũng lấy đợi được bình tĩnh mà chạy nhanh đến phía chiếc container đang gặp nạn kìa. Vừa tới nơi, nó thấy ba bóng người đang đạp bung cái cửa xe Rồi từ tự, tự bước ra Tuấn dội bước tới hỏi tình trạng của mấy người đó Coi có ai bị cái gì hay không Và cũng thật may mắn Họ chỉ bị chạy xước trên người chút xíu Không có thương tích gì nặng hết Bây giờ Tuấn bình tĩnh quan sát Thì mới biết chiếc container này Chạy từ phần đường đối diện Lao sang bên này Rồi tiếp tục đâm vào vách núi Nhưng bị cản lại cho bánh xe trước sụp xuống một cái rãnh thoát nước ven đường. Cái rãnh để thoát nước từ núi chảy xuống khá là rộng và hơi sâu, cho nên đã cản được chiếc xe lao dốc vách núi. Nếu như không có cái rãnh đó thì không biết hậu quả như thế nào. Chắc là có thể do cứ tài xế ngủ gục rồi. Chiếc container nằm đó chiếm hết 2/3 bề mặt con đường, nhưng vẫn còn đủ rộng để các xe khác chạy qua. Những chiếc xe tải xe khách bắt đầu đậu lại quan sát Rồi tiếp tục cuộc hành trình Những ngôi nhà xung quanh cũng sáng đèn Sau tiếng va chạm lớn kia Mọi người chạy ra xem có chuyện gì Để mà giúp đỡ Có ba người đàn ông trên chiếc xe gặp nạn Thất thần ngồi bệt xuống lệ đường Những người dân tụm lại xung quanh mà hỏi thăm Tuấn vội quay bước về xe Nhưng mới bước được vài bước Tì mặt nó tái xanh Chân hơi trung trung Tuấn vừa nhận ra nếu nó không dừng lại kiểm tra Thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Xe nó vừa đậu lại Thì lập tức chiếc container kia lao từ bên kia đường sang Sự việc xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi Tuấn có bước thêm mấy bước nữa Cho ngồi sập xuống bên lề đường Giống như máy khước kìa Tay nó rung rung Lấy gói thuốc trong túi áo trà Tuấn vội đốt điếu thuốc trấn ăn lại tinh thần, Hình như nó vừa thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông thì phải nó quay mặt về hướng chiếc xe gặp nạn kích thước chiếc con tay nơi quá lớn còn xe cứu thương của Tuấn cầm lái chẳng là cái gì so với nó cả chợt nhớ lại câu nói của ông chủ quán làm cho Tuấn lạnh hết cả người bỗng phía bên kia đường lại có một con mèo đen xuất hiện giống y chang như con mèo lúc tối Tuấn gặp trong quán ăn con mèo đưa cặp mắt xanh lè nhìn về hướng của Tuấn rồi thoáng một cái Nó biến mất trong màn đêm u tịch. Đầu óc của Tuấn lúc này như quay cuồng với những tắc mắc không sao có lợi giải thích. Ngồi đó tầm 10 phút, mấy cái tàn thuốc nó vừa mới hút nằm lăn lóc trên mặt đường. Tuấn hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Có lẽ nó đã bình tĩnh lại được phần nào. Bước về chiếc xe cứu thương. Tuấn mở cốp sau, mở luôn cái đèn led phía trong xe, kiểm tra mọi thứ. Vẫn bình thường. Vậy thì cái tiếng kêu lạch cạch vừa rồi Là cái gì? Nhìn cái băng ca vẫn được cố định chắc chắn Trong lòng của nó vẫn còn chút quan mang sợ hãi Tắt đèn Đóng cướp lại Tuấn bước về phía đầu xe rồi mở cửa ra Với lấy chai nước suối Nó lại bước vào trong lề đường Mở nắp rồi đổ ra rửa mặt Dòng nước mát lạnh kia Giúp cho Tuấn tỉnh táo lại từ từ Lên xe Nó ực một cái hết lông bò cụng, rồi đốt tiếp một điếu thuốc, rít vào, rồi thổi ra từng làn khói trắng. Tuấn như trở về với thực tại. Chiếc xe lại từ từ lách qua chỗ chiếc container bị nạn, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn qua cái gương chiếu hậu, nó chợt thấy bóng hình giống như một đứa bé, đang đứng vẫy tay chào tạm biệt Tuấn. Chạy được một quảng cũng khá xa, Tuấn vừa lái xe vừa cố gắng lắng tai nghe, có còn tiếng động gì lạ nữa hay không. Nhưng thật lạ, tuyệt nhiên nó không còn nghe bất kỳ một âm thanh nào phát ra nữa. Tôi kệ, có thể là một sự trùng hợp nào đó mà Tuấn không giải thích được. Hoặc là nó đã gặp ma thật, mà cho dù nó có gặp ma đi chăng nữa, thì linh hồn của họ cũng đã cứu nó thoát khổ cái tai nạn vậy rồi. Nếu không có linh hồn họ báo hiệu, Thì có lẽ giờ này sẽ có thằng lấy xác nào đó đang kéo cái thi thể của Tuấn Ra khỏi đống kim loại nát bét kia Thì sao Tuấn phải thầm cảm ơn họ chứ Những ánh nắng bình minh bắt đầu ló dạng với chân trời Và ngày mới lại bắt đầu Tuấn với tay mở cái máy CD trên xe Huyết sáo theo tiếng nhạc được phát ra Hôm nay nó cảm thấy yêu đời hơn Yêu cái cuộc sống này hơn Yêu cái công việc mà nó đang làm hơn và như thế tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi mệt mỏi sau chuyến hành trình dài và những gì vừa mới trải qua đêm qua tuấn bước vào nhà sau khi đã làm những công việc như thường lệ khi xe về tới bảy giữa bước vào trong thì đã thấy con bé éo e. nó cười cười chào hỏi tuấn <cười> anh tuấn mới về hả Mệt man. Trời đất Bữa nay chắc trời mưa lớn quá Tuấn làm ở đây cả một tháng Cha vô gặp mặt nó suốt vậy mà F.E. có quan tâm hỏi hàng gì nó đâu Có chăng chỉ là cười nhất mép với Tuấn thôi Vậy mà hôm nay nó lại cười tình cảm Cho hỏi thăm các kiểu Không biết là họa hay phúc đây Tuấn cũng trả lời vu vơ cho qua chuyện Để còn lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ Lái xe cả một đêm dài rồi Nhưng FE lại không buồn ta cho nó FE hỏi tiếp Anh Tuấn ở bên quận 8 á, Vậy có biết anh B Minh? anh? Tuấn hơi bất ngờ Nhưng lại hỏi ngược FE Ờ, anh biết nhiều thằng tên đó lắm Mà cái thằng đó em hỏi Có biệt danh gì không? Nó ở khu nào? Sau khi FE tả lại hình dạng Và chỗ ở Thì 90% Tuấn biết thằng đó là ai Thằng này Tuấn kêu nó là pê điếm Nó đẹp trai Tướng tá ngon lành cành đạo Lại được cái dẻo miệng Nên đối với nó, gái là không có thiếu Nhưng có tài thì lại luôn có tật Thằng này thì không muốn làm cái gì Nó chỉ cặp kệ với mấy em tiếp bia Massage, cà phê, Để cho mấy đứa kia nuôi nó mà thôi Mà đâu có sạn như mấy em làm dịch vụ Còn lết với nó Thì nó dị cho mấy em sinh viên Gái nhà lạnh Mà nói chung là rất nhiều đứa con gái bị nó gạt cả tình lẫn tiền rồi. Bây giờ nghe F.E. hỏi về thằng này thì Tuấn cảm thấy có cái gì đó không ổn đối với con bé này. Tuấn hỏi Thằng này anh biết nhưng mà có gì em? F.E. ngập ngừng nhìn xung quanh cho chắc chắn như không có ai rồi mới nói ảnh anh của em 30 triệu tháng rồi là tới hạn trả anh cứ hẹn hoài à? Giống như kiểu không muốn trả gì Giờ em điện thoại cũng không thèm nghe máy Nhắn tin thì nói là không có tiền Chừng nào có mới trả Ừ Thì có tết công gô nó mới trả Tuấn cười thầm trong bụng Thằng này mà nó trả Chắc Tuấn đi bằng cây đầu Lại thêm một con nhạn nữa rồi Tuấn cười cười hỏi F.E <cười> chị em với nó có cái gì không Mà sao cho nó mượn tiền nhiều vậy em gái F.E nhìn Tuấn đỏ mặt nó cúi mặt xuống, rồi lại ngập ngừng. À, thì cũng bạn bè bình thường thôi anh. chắc là bạn bè bình thường đó. tôi xong, vừa bị gạt tiền, rồi gạt luôn tịnh rồi. Tuấn thì còn là cái gì nữa? nhưng nhìn thấy FE cũng tội nghiệp, chắc chưa trải đời nhiều, con gái mà. Tuấn nói luôn. À, tôi được rồi, đến ngủ cái. trải nguyên một đêm á, bây giờ anh hơi bị đuối đó. chiều tối thức dậy. Nhưng mà chưa tới tài á Thì anh em qua đó nói chuyện cho phải quay với nó F.E bỗng dưng mặt mày sáng trở Như vớ được cái phao Nó cười tư rối rồi nói <cười> vậy anh Dành tráng giúp em vụ này nha Em cảm ơn anh nhiều lắm Bỏ lại phía sau cái mặt khí hững của F.E Tuấn bước lên phòng Để còn tắm rửa và đi ngủ Tiếng chuông điện thoại lại treo lên Tuấn với tay lấy cái điện thoại đang sạc pin Số điện thoại của thằng chủ xe Nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ tối Rồi rửa mặt cho tỉnh táo Rồi nhanh chóng lên đường Hơn 20 phút sau Nó có mặt tại hiện trường Một vụ tai nạn giao thông Trên xa lộ Hà Nội Vụ tai nạn xảy ra lúc giờ tan tầm Thêm có người chết nên dòng xe cổ đứng lại xem rất đông Làm ách tắc cả một khúc đường rất giả lắm Tuấn mới lái được chiếc xe cứu thương Đào tới hiện trường Kéo cái băng ca lại gần chỗ cái xác đang được đắp chiếu. Nó hỏi mấy ông giao thông. Ờ, cắm nghiệm xong chưa với huynh? Để đem đi được chưa? Có một ông giao thông trả lời. Ờ rồi em, đem về bình Hưng quạng em trai. Tuấn gật đầu rồi bắt đầu công việc như thường lệ của mình. Bây giờ nó đã không còn cái cảm giác sợ hãi tột độ như lúc mới chào nghị. Thay vào đó là những động tác nhanh, gọn và dứt khoát. Chắc có lẽ nó đã bắt đầu chai sạn với những cảm xúc rồi hãy chăng. Đập vào mắt Tuấn trước tiên là một con gấu nhội bông, không to lắm. Nó nằm gần chỗ cái xác. Con gấu nhội bông đã dơ, dĩ dính đầy bụi đường và cả máu từ cái xác chạy ra. Chắc là của nạn nhân, Tuấn thầm nghĩ. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, trên người anh ta còn mặc một bộ đồ công nhân dính đầy máu và trách rất nhiều chỗ cho chà sát khi xảy ra tai nạn. Lý thể không biến dạng, chỉ có phần đầu là tra nhiều máu, chắc pha chạm với một chiếc xe nào đó, hay vì một lý do nào đó khác mà té đập đầu xuống đường. Mà vai chạm cũng mạnh lắm mới tra nông nổi như thế này. Tuấn cũng chẳng quan tâm cho lắm về nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ lo kiên sát nạn nhân qua chiếc băng ca rồi leo lên xe. Chiếc xe cứu tương lại hú cội lao đi, lại một vụ tai nạn giao thông chết người như những vụ khác mà Tuấn đã từng làm. Vậy tới bệnh Hưng quạa cũng hơn 7 giờ tối sau khi bạn giao cái xác cho ông anh nhận xác thì nó cũng thay đổi nên Tuấn lái xe cho quán cơm tắm đêm gần đó là cái quán cơm tắm đêm mà Tuấn từng gặp Đồng Nai quán vận đông khách nhưng có lẽ chắc chắn có một người khách quen sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại ăn nữa Tuấn kêu một dĩa cơm như mọi khi lặng lẽ ngồi ăn ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn từ lúc nào ăn xong nó ghé mua thêm hai hộp cà phê mang đi. Về lại bình hương hòa đưa cho ông anh nhận xác một ly cà phê. Lúc này nó thấy có năm sáu người ở đó, nét mặt ai cũng bàng hoàng. Đặc biệt có một người phụ nữ ôm theo một đứa bé trai, chắc tầm tuổi thằng nhóc con của Tuấn. Chỉ liên tục khóc, những tiếng gọi tên của một người đàn ông, chắc là nạn nhân mà Tuấn dựa đêm vào lúc nãy. Nó cũng không quan tâm mấy. Vì Tuấn đã quá quen thuộc với cảnh sinh ly tự biệt như thế này Ngồi uống ly cà phê nói chuyện với ông anh nhận xác Thì Tuấn thấy thằng nhóc chập chững Bước lại cái ghế đá Nơi nó và ông anh đang tán dốc Thằng nhóc nhìn Tuấn nở ra một nụ cười thân thiện Đôi mắt to tròn Cùng với thân hình nhỏ nhắn Nó vẫn mặc một bộ đồng phục của trường mầm non nào đó Tuấn cười Rồi vẫy tay kêu nó lại Thằng nhóc chắc mắt cỡ Nên dội dàng chạy lẻo đẻo về hướng mấy người kia Lâu lâu nó lại hướng đôi mắt của mình Nhìn về phía Tuấn Rồi kẻ cười cười Một lúc sau Có thêm một người từ ngoài Chạy vào trong sân của trung tâm Bằng chiếc xe máy Trên cổ xe treo lủng lẳng mấy hộp cơm dài trên nước suối Anh ta bước lại chỗ mấy người kia Kêu họ dùng cơm Rồi vì còn phải đợi bên Pháp đi tới Mới giải quyết được Vậy là mọi người Một góc Chia nhau những hộp cơm mà ăn vội vàng Người phụ nữ kia bồng thằng nhóc tới Ngồi trên cái ghế đá gần chỗ của Tuấn Chị mở hộp cơm Rồi đút cho thằng nhỏ từng muỗng Đôi mắt của chị vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt Thằng nhỏ vừa ăn Nhưng Thi thoảng lại lấy tay lao những giọt nước mắt Trên khuôn mặt của người phụ nữ Tuấn nhìn thằng bé Rồi hỏi người phụ nữ Thằng cu cô... nhiều tuổi rồi chị Chị ta quay qua nhìn Tuấn Nói với cái giọng trưng trưng À nó bà tuổi cho anh Là bữa nay sinh nhật của nó Chị ta lại khóc Khi chưa kịp nói hết câu Thằng nhỏ thấy vậy Nó vừa nhai cơm Vừa nấu với giọng an ủi Mẹ ơi đừng khóc nữa Khóc hoài không có ngoan đâu Tuấn bật cười khi nghe thằng nhóc nói câu đó Và qua câu chuyện của người phụ nữ kia kể Đúng mới biết được nạn nhân nằm trong kia là chồng của chị. Anh chị có hai đứa con, một gái một trai. Thằng nhỏ đang ăn là đứa út. Đứa con gái lớn phải gửi ông bà ngoại dưới quê. Thằng út còn nhỏ quá nên anh chị mới đem nó lên Sài Gòn. Chồng chị làm công nhân cho một công trình xây dựng. Chị thì có tiệm tạp quá nhỏ ở trong khu nhà trọ. Cháu vợ chồng chị đang thuê ở luôn. Hôm nay là sinh nhật của thằng út. Nên lúc trưa chồng chỉ có điện thoại vậy Kêu làm vài món mà thằng nhóc nó thích chiều anh sẽ về ghé ngang chỗ nào đó Mua quà sinh nhật cho nó Và rồi đó là cuộc điện thoại Cuối cùng Mà chỉ được nghe giọng nói của anh Tướng chợt nhớ tới con cấu bông Mà nó đã nhìn thấy Lúc ở hiện trường Chắc chắn đó chính là món quà mà ba của thằng nhóc Mua tặng cho nó ra Nếu như... Tuấn lại thở dài, Khi nhắc tới, tới hai tự Nếu như Nếu không xảy ra cái tai nạn đó Thì có lẽ ở cái giờ này Ở cái phòng trò của gia đình thằng nhỏ Sẽ rộn vang tiếng cười hạnh phúc Của cả nhà nó Thằng bé được ăn những món mà nó thích Được thổi nến sinh nhật Được cắt bánh kem Và đặc biệt được ba nó tặng Cho một con gấu bông thật là đẹp Cái định mệnh quan trái lại ập xuống gia đình của nó Chỉ trong một buổi chiều thôi Cướp đi nó một người ba Cướp đi một người chồng Một trụ cột gia đình Cướp đi cái dự tính tối hôm nay Sẽ có thật nhiều tiếng cười ấm áp hạnh phúc của ba mẹ nó để rồi giờ đây mẹ nó ngồi đây lặng lẽ chưa khóc Giữa đút những hạt cơm nguội lạnh cho nó ăn Còn trong kia Cái xác của ba nó nằm lạnh lẽo bất động đi. Tuấn không muốn nhìn vào cái ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của thằng bé đó nữa. Nó bước ra xe, bật ghế rồi nằm ở đó, đốt điếu thuốc lên. Tuấn sợ nếu ngồi đó thêm một chút nữa, nó lại rơi nước mắt ra. Nó sợ mình không thể kiềm lại những cảm xúc của bản thân mình. Pháp y đã tới, những thủ tục khám nghiệm tử thi cũng được bắt đầu. Tuấn lại nhìn thấy người mẹ nấc lên từng tiếng. Ôm chặt thằng con vào trong lòng Thằng nhỏ ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra Mà cứ nhìn mẹ nó Rồi lại lao đi những giọt nước mắt cho mẹ Đôi mắt to trọn ngây thơ của thằng nhỏ Lại nhìn xung quanh Và bên trong cái trèm được che lại Những tiếng xè xè Xè xè lại vang lên Dù cố gắng kìm nén cách mấy Nhưng những giọt nước mắt của Tuấn Vẫn đã cứ trời Chiếc quan tài được đem đến cùng với mấy cứ đầu tiền lo dịp khâm liệm. Mẹ của thằng nhỏ như ngất đi khi cái nắp quan tài được đóng lại. Thằng nhỏ cũng được nhìn mặt ba nó lệnh cuối. Nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để biết và hiểu được cái chết là như thế nào. Chắc nó nghĩ rằng ba nó vẫn còn đương nằm ngủ như mọi kia thôi. Những người thân lần lượt tắp những nén nhang cho người xấu số Thằng bé thì vẫn chạy lanh quanh chỗ chiếc quan tài. Lâu lâu nó hát vu vơ vài câu có một bài nhạc thiếu nhi nào đó. Chắc là nó được cô giáo dạy ở trường. Chiếc xe cứu thương lại lặng lẽ trời bình hưng quả, chở theo gia đình thằng bé, nhưng ở trong xe, một người chồng, một người cha đã vĩnh viễn nằm lại trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Đường phố Sài Gòn cuối tuần đông đúc hẳn ra, nhiều gia đình tranh thủ chở con cái đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm. Họ đâu để ý có một chiếc xe cứu thương vừa hụ còi chạy ngang qua, mà trên xe có một gia đình cũng đã từng hạnh phúc như họ. Chiếc xe cứu thương dừng lại trước một căn nhà ở một vùng quê nghèo gần biên giới của tỉnh Long An. Căn nhà vẫn đang sáng đèn, nhiều người vẫn đứng đợi sẵn ở đó chiếc quan tài được những người thanh niên lặng lẽ kiêng vào bên trong. Tuấn xoa so đầu thằng bé, nó vẫn đang ngủ gục trên vai của mẹ mình. Những tiếng cốc lóc lại vang lên trong đêm vắng. Đây là tứ âm thanh quen thuộc đối với Tuấn, mỗi khi kết thúc một cuộc hành trình, đưa những người xấu số về với đất mẹ. Số phận đem họ đến cuộc sống này, và cũng chính số phận đem họ ra đi. Đầu đó. Những tiếng chó sổ vang trên con đường vắng Chiếc xe cứu thường lại lầm lũi bon bon chạy Những đám bụi mịt mù bay tung tóe phía sau Điếu thuốc trên môi tuấn vẫn cháy lập lẹ Lại là một chuyến xe đêm